Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Những chiếc đồng hồ tre cường Sáng tác Agatha Christie Người đọc Thế Vinh Phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 5 Mẹ ơi, cậu bé Ernie hét lên Ngừng lại trò chơi với chiếc đồng hồ Với chiếc đồ chơi bằng kim loại Tạo nên những tiếng xú, những tên lửa đang bay về phía sau kim Mẹ kia, có chuyện gì ấy? Bà cơ tin không đáp, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi Tiếp tục sửa phát tia Mẹ, xe cảnh sát đổ ngay trước cửa nhà mình kia Làm gì mà kêu ẩm lên thế? Bà vẫn tiếp tục sửa Và xếp những chiếc đĩa lên chặt Để yên mẹ làm việc Con không nói dối đâu Cậu bé phụng phiểu Xe cảnh sát thật mà Có cả hai chú cảnh sát bước trong xe ra bạc cơ tin Quay phát lại phía cậu con trai Nhà mình có làm gì đâu Mà cảnh sát đến Đúng thế Cậu bé Ernie nói Con không làm gì cả Chắc họ sang bên nhà ông áp đấy Bà cơ tin nói Nhà ấy lúc nào cũng tụ tập toàn bọn mặt mũi gớm kiếc mẹ đã bảo mà bố con cũng bảo chúng toàn là bọn tội phạm rồi thế nào cũng đến lúc chẳng sai chút nào hai chú cảnh sát ấy đến cửa nhà mình cậu bé báo tin bà cơ tin xa cửa nhìn ra bên cảnh cậu con trai mà đúng thế thật bà lầm bầm đúng lúc đó có tiếng có cửa sau khi lao tay thật kỹ và tấm khăn Bà Curtin sang mặt cửa Vẻ mặt khó chịu Bà chăm chú nhìn hai người đàn ông Đang bước vào Bà là bà Curtin Người cao lớn hỏi Vâng chính tôi Bà Curtin đáp Tôi là thanh tra cảnh sát Haskett Tôi muốn gặp bà một chút có được không Vẫn về mặt cao có Bà Curtin tránh sang một bên Nhưởng chỗ cho hai vị khách Vào một căn phòng hẹp Nhưng sạch sẽ ngăn nắp Gửi người ta đoán thấy Là rất ít khi có khách vào đây Đây là con trai bà sao? Viên thanh tra nhắn nhận hỏi Vâng, bà Cơ tin đáp Rồi phía dòng đáo đề nói thêm Trông nó thế, nhưng ngoan lắm đấy Tôi cũng tin là như thế Thanh tra Haskett cười nói Dần dần, bà Cơ tin đã bớt vẻ nghi ngại Tôi muốn hỏi bà vài câu về số nhà 19 Phố Vibraham Searsson Bà xúc việc nhà ấy có phải không Đúng thế Vẻ nghi ngại lại hiền lên Trên mặt bà làm công Bà xúc việc cho bà Pumas Phải tôi làm thuê cho bà ấy Một bà chủ xuất hiện Bà ấy loà Hasked nói Đúng thế tội nghiệp bà chủ Nhưng bà ấy đi lại trong nhà chẳng sang người hỏng mắt Thật kỳ lạ Rồi ra ngoài đường nữa chứ Sang đường không cần ai sắt Bà đến đó làm Các buổi sáng có phải không? Đúng thế, tôi đến đó vào 10 giờ kém 15 về lúc 12 giờ Rồi vẫn giọng cấm cặp ấy, bà nói thêm. Bà ấy mất trộm gì có phải không? Trái lại thì có. viên thanh tra, đi đến chiếc đồng hồ. Vậy thì bà ấy có chuyện gì? Trưa nay, người ta thấy có một người chết trong phòng khách của nhà bà Pearl Bà cơ tin há hốc miệng Cậu bé Ernie thì lộ vẹt khoái trá Cậu há miệng định xeo lên một tiếng gì đó thích thú Nhưng vội ngọc miệng lại ngay Mẹ cậu vừa bảo cậu ngoan cái mà Mà ngoan thì có nghĩa là không bắt ai phải chú ý đến mình Một người chết sao? Bà cơ tin nói Vẫn chưa tin Đúng thế, ông ta bị kẻ nào đó đâm Vậy theo ông thì là án mạng Đúng, một vụ án mạng Thủ phạm là kẻ nào? Đáng tiếc là hiện giờ chúng tôi chưa biết Chúng tôi hy vọng bà có thể giúp được chúng tôi tìm ra hung thủ Làm sao tôi biết được? Bà Putin sáng giọng đáp Nhưng có một vài điều làm chúng tôi chú ý Thí dụ sáng nay lúc bà ở đó Bà có thấy ai bấm chuông vào cửa không? Theo tôi nhớ thì không Hôm nay không có ai bấm chuông Người chết trông như thế nào? Một người đàn ông Trường 60 tuổi, mặc bộ âu phục sang trọng, màu thấm Trông ông ta giống như loại nhân viên của hãng bảo hiểm Thế thì nếu cô bấm chuông, tôi cũng không cho vào Bà Cơ Tinh nói Tôi không xinh dáng gì đến bảo hiểm bảo vật, bảo bối gì hết Bà chủ Mơ Smart của tôi cũng vậy Chẳng bao giờ tiếp những loại người như thế Theo tấm xanh tiếp trong ví Thì ông ta tên là Kyuri Bà đã bao giờ nghe thấy cái tên ấy chưa? Kyuri, Kyuri à? Bà Cơ Tín lắc đầu Mà ai nhìn thấy ông ta? Bà postmart hay sao? Không, một cô thư ký đánh máy trẻ tuổi Do một sự hiểu lầm nào đó Cô ấy tưởng bà postmart cần đến cô ấy đánh máy cho Chỉ cô ấy đã phát hiện ra xác chết Liền sau đó bà postmart về Đúng là câu chuyện khủng khiếp Bà Cơ Tín thở dài Khủng khiếp Có khi chúng tôi sẽ phải mời bà đến xem xác chết, viên thanh tra nói. Để bà cho biết ông ta đã có lần nào đến phố Wibraham Sillation chưa. Bà Pursmart thì bảo chưa. Có một việc nữa là bà nhớ lại giúp trong phòng khách của bà Pursmart có mấy chiếc đồng hồ. Không ngập ngừng, bà Cơ Tinh nói ngay. Hai chiếc, một chiếc lớn treo trong góc phòng và một chiếc nhỏ treo gần cửa. Cứ đến giờ có một con chim nhỏ Thò cổ xa hót Có lần nó làm tôi giật bắn mình đây Nhưng tôi không hề đụng đến những chiếc đồng hồ ấy Bà ta vội nói Không bao giờ tôi đụng đến chúng Bà chủ tự lên xây cót đấy Mấy chiếc, hùng, mấy chiếc đồng hồ đó nguyên vẹn Không bị sao Nhưng bà tin chắc là Trong phòng khách không có thêm một chiếc đồng hồ nào nữa chứ Lúc sáng nay ấy Tất nhiên rồi Vậy ông bảo lại có thêm chiếc đồng hồ nào nữa chăng Nghe ông hỏi mà buồn cười thật thì số một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ bằng sứ chẳng hạn hoặc một chiếc đồng hồ nhỏ góc bọc xa con nạm nạm vàng chứ rosemary. Không, mà đồng hồ sao lại bằng sứ lại còn bọc xa nữa. Nghĩa là nếu có hẳn bà đã nhìn thấy, có đúng vậy không? Tất nhiên là tôi phải nhìn thấy chứ. Bà có thể cho chúng tôi biết lúc bà ra khỏi nhà chính xác là mấy giờ không? 12 giờ 15 phút, nếu có sai Thì chỉ sai một phút là cùng Bà cơ tin đáp Lúc ấy bà postmart đã về chưa Chưa, thông thường bà chủ đi làm về Trong khoảng giữa 12 giờ và 12 rưỡi Tùy hôm Bà postmart đi làm lúc mấy giờ Lúc tôi đến thì bà chủ đi rồi Mà tôi đến lúc 10 giờ Cảm ơn bà, thưa bà tôi tin Lạ thật, sao lại có những cái đồng hồ kia nhỉ Hay bà chủ mới mua của ai Bà Pursmart có hay mua các thứ bầy biện ấy không? Cách đây 4 tháng, bà chủ có mua một tấm thảm trải chân sườn bằng xa xê, không đắt và vẫn còn mới Rồi bộ xem cửa bằng nhung nữa, dài quá, bà chủ phải cắt ngắn đấy Nhưng nói chung, bà Pursmart có hay mua các thú đồ chơi không? Bức họa, đồ mỹ nghệ bằng mét sứ chẳng hạn Theo tôi biết thì không, bà cứ tin đáp Nhưng chuyện đó khó có thể biết lắm Bởi chẳng hạn, bỗng có người bán rẻ thứ gì đó và ta thấy tiếp mua về rồi mới ăn hẳn Tôi cũng có lần giải ruột như thế Một lần tôi vác 6 lọ mất về, về nhà nghĩ ra mới thấy mình ngu Thứ mứt này làm lấy vừa ngon vừa rẻ hơn nhiều Có lần thấy bồ đĩa hay hay, mua về rồi cũng lại ăn hẳn Thấy không thể khai thác được gì hơn, viên thanh cha chào, rồi đi ra Một vụ án mạng, cậu bé Ernie xeo lên thích thú Cậu bé đang chăm chú nghe toàn bộ câu chuyện giữa bà mẹ với hai chú cảnh sát Có khi là bà phơ đấy, cậu háo hức hỏi mẹ Nói bệnh, bà mẹ mắng, rồi bỗng như sự nghĩ ra Lẽ sao mình phải kể cho ông cảnh sát những cái chuyện hôm ấy Chuyện gì mẹ, không phải việc của mày, bà cứ tin mắng con, chuyện vạt thôi Chương 6. Lời kể của Colin Hôm ấy, tôi và Heskate ngồi ăn món thịt bò rán tái, uống với bia Anh ta thở một hơi dài khoan khoái, nói rằng anh ta thấy trong người hết sức dễ chịu Quảng những lao nhân viên bảo hiểm đi, những chiếc đồng hồ treo tưởng quái quỷ Và cả mấy cô gái nửa điên được cùng ấy đi, cô Linh này Mình có nghĩ cậu làm nghề sinh học biển, lẽ ra lúc này cậu đang được lang thang trên những bờ biển xa lắc Vậy mà bây giờ cậu chúi mũi ở cái thị trấn Côn Tuyên bụi bạo này Theo mình hiểu thì nơi này chẳng có gì hay ho Cho một nhà nghiên cứu sinh học biển như cậu Thôi đi anh bạn, cậu đừng trêu chọc mình nữa Sinh học biển là một nghề hết sức có ích Làm cái nghề ấy không bao giờ phải tìm lời giải đáp cho những kẻ lắm chuyện, cậu hiểu chưa? Vậy tại sao cô lại xính vào những chuyện này Tôi bực mình đáp Cậu quên rằng mình đã giật được tấm bằng Của trường đại học Cambridge Tuy không phải hạng ưu Nhưng cũng vẫn là một tấm bằng tốt nghiệp Môn sinh học biển Cậu yên tâm, nhất định sẽ có ngày Mình quay lại cái nghề ấy Mình tin chứ, có điều hiện giờ Cậu lại bỏ sơi nó Mình có theo dõi công việc của cậu đấy chứ Xin tỏ lời khen cậu về vụ thằng cha lắp Hình như tháng tới Sẽ xử có phải không nhỉ Đúng thế Phải công nhận thằng cha xanh ma, cái cách hắn chuyển tài liệu thật tài tình, bao nhiêu lâu mà không bị phát hiện, không một lần nào, đúng thế không nhỉ? Đúng thế, một lần người ta tóm một thằng, nhưng lại tóm sai, cuối cùng vẫn chưa tìm ra được thủ phán chính thức. Phải công nhận hắn rất xanh ma, xanh ma đến mức quái đạn, Hasked nói. Không đến nỗi như thế đâu, chỉ đơn giản là hắn thi hành mệnh lệnh của người khác, hắn có điều kiện... Được tự so tiếp cận với những tài liệu tối mật Thế là hắn lén lút đem ra ngoài Thuê người chụp lại Rồi đem mặt gốc đặt vào chỗ cũ Hắn làm rất khéo Mỗi hôm hắn đi ăn trưa ở một nhà hàng khác nhau Lúc gửi áo ngoài Hắn treo bên cạnh một cái áo Sống hệt như áo của hắn Nhưng của người khác Lúc ăn xong đi xa Hắn chỉ cần lấy chiếc áo bên cạnh Để áo của hắn cho tên đồng bọn mặc Hai đứa không cần nói với nhau một câu Vậy mà chuyển xong được tài liệu cho nhau Cách chuyển tài liệu đó nghe tưởng đơn giản, nhưng phải chính xác đến từng giây đồng hồ. Muốn dùng cái trò đó, phải có một khối óc cực kỳ thông minh. Mình đang tìm hiểu mạng lưới tổ chức của bọn chúng. Hẳn nào mình thấy cầu vẫn lang thang ngoài cả Port Library. Đúng thế, cầu thừa biết tại khu vực này có hai điểm mấu chốt, cảng Port Library và thủ đô London. Bọn mình đã biết nơi thằng Charles nhận tiền thủ lao rồi. Nó là một vị trí nằm giữa hai điểm ấy Nhưng hiện nay vẫn còn Một đầu mối mà mình chưa tìm ra Mà đó mới là câu chính yếu Mọi mệnh lệnh là từ câu đó phát ra Nói cách khác Còn một điểm x Mọi mưu mô đánh lạc hướng đều từ đó mà xa Không phải chỉ một lần Mà chúng sử dụng ít xa Cũng 7-8 lần rồi Nhưng tại sao thằng cha Chalakin Nhận làm cái trò ấy Hasked tò mò hỏi Hắn có lĩnh tưởng nào không Hay hắn thích mạo hiểm hay là vì tiền Thằng cha ấy thì làm gì có lý tưởng Tôi đáp hắn chỉ vì tiền Có vậy thôi Thế thì tại sao các cậu không phát hiện ra được nó sớm hơn Có tiền tất hắn phải siêu tài chứ Hay hắn kiếm tiền để xanh Không đâu hắn tiêu như phá Vì thế bọn mình đã chú ý đến hắn từ lâu rồi Nhưng vẫn tiếp tục theo dõi Không để hắn biết Hasked gật đầu Mình hiểu, cậu tìm ra được hắn Nhưng vấn đề hắn tiếp tục một thời gian, có đúng không? Đúng một phần, hắn đã chuyển được một số tài liệu tối mật Nhưng từ khi mình khám phá ra, bọn mình vấn đề hắn tiếp tục Hắn đinh đinh những tài liệu sau này là quý Thật ra, chỉ là tài liệu vớ vẩn Bên châu mình rất hay sùng phương pháp đó Để cho thủ phạm yên tâm là chưa bị phát hiện Tiếp tục hoạt động Khi đó, tao mới theo dõi, tìm ra mạng lưới của tổ chức của chúng Hasked chầm ngâm nói Loại công việc như của cậu Mình không thích thú tí nào, cô Linh. Tất nhiên là không hấp dẫn như nhiều người tưởng Tôi nói Thậm chí nhiều lúc rất đơn điệu ấy chứ Hasked chăm chú nhìn tôi Cậu làm phạng ở cảng Colibri Thì mình hiểu được Nhưng tại sao cậu lại làm phạng ở đây Tại cái thị trấn Cô này Cách xa đó đến trục dặm ấy chứ Để tìm những cái lưới liềm Lưỡi liềm sao Đúng thế, nói chính xác hơn thì là những vật trang lưới liềm Thoạt đầu mình tìm ở cả Pottery, tại đấy có một nhà hàng tên là Trang Lưới Liệm. Mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức vậy mà công cốc, rồi mình mò đến các nhà hàng quán sượu nào có tên sinh sáng đến Trang Lưới liềm thì thử các nhà hàng Trang và Sao, trăng Tròn, vân vân, vẫn chẳng thấy gì, mật bao nhiêu công. Bởi ngoài càng rất nhiều nơi cô sinh lưu đến mặt trăng Thấy bộ mặt ngơ ngác của Hasked Tôi phá lên cười Anh ta chưa hiểu tại sao tôi lại nói đến lưới liềm Đến mặt trăng ở đây Tôi bèn mở cặp Lấy ra một tờ giấy viết thư Có tiêu đề của một khách sạn Chỉ cho anh ta xem Trên tờ giấy vẽ một hình rất to như sau Phía bên trái là chữ 61 Ở dưới là chữ 62 W Bên tay phải là hình trang lưỡi liềm Quay ngang Quay dọc Và phía cuối là chữ Hexan Dưới là Barrington Dưới nữa là London, quận Tây Mình thấy mạch giấy này Trong chiếc cặp của Henry Một cầu trinh sát loại cực kỳ thông minh và năng nổ Cậu ta bị một xe ô tô hút nhưng không kịp nhìn rõ biệt số của nó Thú thật hình vẽ kia làm mình rất băn khoăn Không hiểu thế nghĩa là sao Hình này do cậu Hambury vẽ ra hay chép lại được ở đâu Và có nghĩa gì Rõ ràng là một chi tiết mà cậu ta nghe được hay nhìn thấy Dù sao thì mình cũng lờ mờ nhận ra Đó là hình một mặt trăng lưỡi điểm với chữ W Và một con số 61 Bây giờ cậu ta đã chết Mình thay chân cậu ta đặc nhiệm một khu phố của cả Paulebury. Tuy chưa biết phải tìm ở đâu, nhưng mình cứ dò dấm. Tại đây chỉ có một trang lưỡi liềm, đó là phố Sereusen, cũng tức là phố trang lưỡi liềm. Phố này lại là Wibraham Sereusen, rất ứng với chữ W và hình mặt trang lưỡi liềm. Còn 61, mình đoán là số nhà. Nhưng cậu thấy đây, trưa nay mình đi tìm số nhà 61, nhưng chưa thấy đã bị cô gái xinh đẹp kia đâm bột vào và phải gọi điện cho cậu. Mình đã nói với cậu rồi, số nhà 61 là nhà của một tay thẩu khoán xây dựng. Mình chẳng quan tâm đến giới thẩu khoán, nhưng lão có cô giúp việc người nước ngoài nào không? Rất có thể có, thời nay thuê người giúp việc nước ngoài là chuyện bình thường. Dù sao, chắc cô ta phải đăng ký cho mình, để sáng mai mình xem lại số đăng ký cư trú rồi báo cho cậu. Tốt quá! Mặt khác, theo đúng trình tự làm việc, bọn mình sẽ phải thẩm vấn tất cả những người cư trú trong các nhà bên cạnh nhà số 19. Mình sẽ phải thẩm vấn những người trong ngôi nhà liền phía sau nhà 19. Mà hình như đấy lại đúng là nhà số 61 cậu đang cần tìm. Nếu thích, cậu có thể đi cùng với mình. Tất nhiên là tôi thích rồi. Hai chúng tôi hẹn gặp nhau vào 9 giờ sáng mai. Tại thổn cảnh sát Đúng giờ tôi đến Thấy anh bạn Haskett Đang dần dữ quát tháo Với một với một nhân viên suy quyền Sau khi anh ta tống cổ cậu kia ra rồi Tôi bèn sẽ rặt hỏi xem Đã có chuyện gì vậy Lúc đầu Haskett im lặng Rồi như không kìm được nữa Hét lên Mấy cái đồng hồ khốn kiếp Lại vất chuyện đồng hồ hả Nhưng chúng làm sao Mất một chiếc Chiếc nào? Chiếc đồng hồ báo thức nhỏ bọc ra Có chữ Rosemary Lạ đây, nhưng đầu đuôi thế nào? Bọn ngu xuẩn Mà cả mình cũng ngu nữa Haskett nói thêm một cách khách quan Lại ra mình phải kiểm tra kỹ lưỡng Hôm qua, bốn chiếc đồng hồ ấy Vẫn trong phòng khách Thậm chí mình đã yêu cầu bà Cosmart kiểm tra kỹ càng từng chiếc Sau đấy, xe đến lấy thì thể nạn nhân đi Sau đó thì sao? Sau đó mình vào cầu AdWord đóng gói cẩn thận rồi cho đưa về đây tất cả bốn chiếc, chỉ trở ra hai chiếc của bà chủ là chiếc to tướng treo trên tường ở góc phòng và chiếc có con chim họa mi treo ngoài gần cửa. Thằng cha Ed Wood cam đoan với mình là mệnh lệnh đã được thi hành chu đáo. Vậy mà bây giờ kiểm tra lại, chỉ thấy có ba chiếc. Mình nghe hôm qua họ vội bá quá, tôi nói rất có thể... Là bà Pursmart đã kịp làm cái trò dấu biến vào bếp chiếc đồng hồ kia chứ gì lúc mình chạy ra ngoài Có thể, nhưng bà ta xấu để làm gì Hiện chúng ta chưa thể biết, nhưng cậu xem, ngoài bà ta còn ai có thể đã xấu biến chiếc đồng hồ đó đi Hay cô thư ký đánh máy kia Mình thì không nghĩ là cô ấy, sau một chút suy nghĩ tôi nói Rồi đột nhiên tôi sự nghĩ ra một điều, vội im bặt Vậy thì đúng là cô ta, Hasked nói. Cậu nói tiếp đi, nếu cô ta lấy, thì lấy vào lúc nào? Lúc chúng ta ra xe cảnh sát, tôi sầu sĩ nói. Cô ấy bảo quên găng tay, bèn chạy vào nhà lấy. Cậu nhớ không? Mình bảo để mình vào lấy cho, cô ta không chịu. Tự vào, lấy cớ cô ta biết đôi găng tay ấy để ở chỗ nào. Cô ta chỉ vào có một giây đồng hồ. Tôi đưa ra nhận xét. Lúc cô ta ra, cậu có nhìn thấy đôi căng tay đó không? Hasked hỏi Có, hình như thế Tôi đáp ngập ngừng Cậu không nhìn thấy cô ta cầm căng tay đâu Hasked nói giọng khẳng định Bởi chính câu trả lời của cậu cũng không quả quyết kia mà Thế lỡ cô ấy nhét căng tay vào sắc thì sao? Tôi cai Thôi đi, Hasked coi mặt nói Vậy là cậu mê cô ta rồi Cho nên cố cãi cho cô ta Đừng nói vậy, tôi nói Mình mới gặp cô ta ngày hôm qua Đam mê thế nào được Được qua đi chứ Đâu phải chuyển giống như mọi ngày Khi một cô gái xinh đẹp Đâm bộ vào một gã trai trẻ Rồi kêu ẩm lên Cứu em với Chỉ cần như thế là cậu trai kia Bỗng thấy mình là một người hùng Giờ bắt tay hào hiểm ra Che chở một cô gái yếu đuối Nhưng mình khuyên cậu Đừng xinh với cô ta Biết đâu lơ cô ta là hung thủ Trong vụ án mạng này thì sao Cậu cho là cô to, cậu cho là cô gái đó, đã đâm sao của người đàn ông kia. Cô ta xấu con sao kinh điên nối, ngần ấy trinh sát tài ba của cậu, không tìm sát được. Rồi cô ta đóng màn kịch, lao ra đường, đâm bổ vào mình trăng. Cậu không biết loại nghề nghiệp của mình đòi hỏi mình phải đăng nghi đến mức nào đâu. Hasked dẫu sĩ nói, tôi nổi cáo. Vậy cậu không biết mình làm nghề sĩ hay sao? Mình suốt ngày lăn lộn, suốt những tên sán điệp lão luyện Trong đó không thiếu sỉ, những nữ điệp viên đẹp như mộng Những đứa con gái lịch suyệt, khôn ngoan đến mức không tử một thủ đoạn nào Chúng đóng mọi mặt kịch với trình độ của các nghệ sĩ chứa xanh Haskett cầu hãy tin rằng mình đã tiêm được vaccine phòng chống mọi thứ phụ nữ trên đời Bất kể xinh đẹp, kiểu diễm đến đâu Vấn đề chưa phải là chuyện đẹp hay xấu, mà là có hợp vui hay không. Theo mình nhận xét thì cô Sheila Webb này là đúng vui của cậu đây, cô ạ. Mình chưa hiểu tại sao cậu cứ ghép cô ta vào với mình đây. Không phải là mình cô ghép, Haskett buồn ba nói. Nhưng mình đang cần tìm một điểm để xuất phát. Này nhé, sát chết được tìm thấy trong nhà bà Pursmart. Vậy bà ta là đối tượng nghi vấn số 1. Ai là người phát hiện ra đầu tiên, Sheila Webb. Vậy cô ta là đối tượng nghi vấn số 2 Hẳn không cần nhắc với cậu là không thiếu gì trường hợp Người đầu tiên phát hiện xác chết Lại chính là kẻ nhìn thấy nạn nhân lần cuối cùng Trong khi y còn sống Trong khi chưa thấy có kẻ khả nghi nào khác Ta hay tập trung vào hai đối tượng này đã Lúc mình bước vào phòng Nạn nhân đã chết Ít ra cũng nửa giờ đồng hồ rồi Cậu trả lời ra sao về chi tiết đó Xin trả lời ngay, xuyên la web vắng mặt ở trung tâm, lấy cớ đi ăn trưa, từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30 Trong thời gian đó, cô ta có ăn trưa thật hay không, hay còn làm gì khác? Tôi giận dữ nhìn Haskett. Thế còn Kyuri, cậu đã biết được những gì về Lao ta nào? Haskett mệt mỏi đáp. Chưa biết được gì hết. Cậu nói thế nghĩa là sao? Mình chưa biết được gì về Lao, có nghĩa tạm thời đối với mình, Lao không tồn tại. Thế cậu nghĩ gì về công ty bảo hiểm Metropolis Không nghĩ gì hết Vì không hề có cái công ty bảo hiểm nào tên như thế về là Al Curie Chú tại phố Denver Thì không làm gì có ai ở phố ấy Tên là Curie Và thậm chí không có phố nào tên là Denver Và tất nhiên không thể có số nhà bạch nào hết Hay đấy Vậy cậu cho rằng tấm danh tiếp ấy là xã Mình đoán thế Vậy theo cậu Thì mưu mẹo ấy để làm gì Hà Skit vai Đến lúc này Chúng ta cũng còn lạc trong một loạt giả thuyết Rất có thể Lao ta giả xanh nhân viên công ty bảo hiểm Để nhận tiền mua bảo hiểm của mọi người Rồi đút túi Tấm xanh kiếp đó giúp Lao vào được mọi nhà Và được người ta tin Đưa tiền cho Đây là một kiểu lừa đảo đặc trưng của Hoa Kỳ Rất có thể Lao ta làm tên lừa đảo Một gã tống tiền Một tháng tử của hãng tháng tử tư nào đó Thậm chí, Lão chỉ là một thằng cha chơi đồ mỹ nghệ. Đến đây để lấy lập. đến đây để lấy cắp đồ mỹ nghệ của bà giáo già Pursmart. Hiện chúng ta chưa biết được tí gì hết. Nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ biết chứ? Tất nhiên rồi, nhất định rồi sẽ biết. Bọn mình đang cho xót lại các số vân tay. Công việc này khá mất công đấy. Nhưng phải làm thôi, nếu không còn chậm nữa. Một tháng tự tư... Tôi lập bậc suy nghĩ Khả năng này gợi lên nhiều triển phòng lý thú đây Bao giờ các cậu khởi tố vụ án này? Ngày kia nhưng chỉ là hình thức thôi phiên tòa sẽ bị chỉ hoán Cho đến lúc nào chúng mình tìm ra được hung thủ Kết quả một thử thi thế nào? Nạn nhân bị xiết bằng dao phay Kiểu sao thay thịt ở nhạc bếp Nếu vậy ta có thể loại bà first ra được rồi Đâm bằng dao phay là việc người mù không thể làm được Mà có đúng bà ta mù không? Đúng, điều này thì không phải nghi hoặc gì nữa Chúng mình đã kiểm tra rất kỹ và xóa so hỏi đầy đủ Bà ta bị học mắt cách đây đã 16 năm Trong khi đang làm giáo viên giải toán Tại một trường trung học trên miền Bắc Sau khi bị mù, bà ta cần cù học chữ nổi Và cuối cùng xin được một chân dạy học Tại viện trẻ em mù Aronberg Tâm thần bà ta ổn định đến chứ? Có bị rối loạn gì không? Cậu hỏi thế vì nghi bà ta bị một ám ảnh làm mê các loại đồng hồ và các nhân viên hãng bảo hiểm chứ gì? Haskett siêu cợt hỏi lại Vụ án này đúng là kỳ quái, tôi nói, kèm theo một chút thích thú Hệt như trong cuốn truyền viết tổn nhất của Ariane Oliver hoặc cuốn truyền hay nhất của Gary Gresson đã quá cố Cậu đừng siêu mình nữa, cậu đâu phải chịu trách nhiệm với cấp trên về vụ án này Mình xin lỗi Mình xin lỗi Chúc cậu phát hiện ra được tình tiết nào đó bổ ích ở các hàng xóm của số nhà. Mình thấy ít hy vọng lắm, Haskett buồn sầu nói. Cho dù nạn nhân bị xiết ngay sưu phường và hai thằng cha đem mặt nà khiêng đi, nhà bên cạnh nhìn thấy rõ ràng họ cũng mặc kệ. Đáng giềng ở đây có quan tâm gì đến nhau đâu. Nói chung, dân cái phố Selection này, hay câu gọi là phố Trang Lưỡi Liềm, sống theo kiểu rất trưởng giả, ai biết nhạc nấy. Trái nhà hàng xóm bình chân còn hơn vậy Các người giúp việc thì sau một giờ chưa kéo đi hết Xe cộ chẳng vào đến đây Trẻ con còn không có nữa chứ Đúng là một cái bô chết Cũng không có một hành khất tàn tật nào ngồi trước cửa nhà hay sao Nếu có được thì còn xỉ bằng Nhưng không hề có Cả số nhà 18, số nhà 20 Bên số nhà 20 chúng mình gặp một ông tên là Waterhouse Sống cùng với cô em cái Theo nhận xét của hai thẩm phán, Vance Ford và Swithenham thì ông ta là con người chủ yếu và cô em gái kia chăm sóc chủ yếu của ông ta. Còn số nhà 20 thì theo mình biết chỉ có một bà già không chồng nuôi ít nhất cũng 20 con mèo và mình thì sống mèo. Tôi rất thông cảm với cách sống quá khô cằn của anh bạn thanh tra cảnh sát này cầu chuyển đến đây thì hai chúng tôi lên ô tô